Hình thế Đức Phi Phượng Kinh Chương 128 Bí mật Kinh Thiên N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz ngày hôm đó Một dương hầu phủ đột nhiên xuất hiện một vị khách nhân mà trong dĩ vãn tuyệt đối sẽ không xuất hiện Được quản gia thông báo, một dương hầu đầu tiên là sững sờ một chút, rất nhanh sắc mặt liền cứng ngắt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 Sao vậy? Một dương hầu ở đây là chức danh Dương viết nghĩa là mặt trời Còn một dương là tên riêng Là con trai của một dương hầu Trong đó dương này viết dương Có nghĩa là lên cao Một dương hầu ngẫm đầu nhìn hắn Một cái cứng ngắt hé ra Một nụ cười nói không có gì Cha đi ra ngoài gặp định quốc vương phi Một dương nhíu nhếu mày Nhìn sắc mặt phụ thân thật sự không tốt Liền nói hay là để Hà Nhi cùng theo phụ thân đi gặp định quốc Vương Phi Vừa hay Hà Nhi cùng định Vương Phi cũng có chút quen biết Một dương hầu sưởng sốt Vì sự quan tâm của nhi tử mà động dung Lại lắc đầu nói không cần Định Vương Phi tìm ta ước chừng là có chính sự gì Cha đi gặp nàng là được Thấy phụ thân dứt khoát như thế, một dương cũng không nhiều chuyện nữa. Trong thư phòng một dương hầu phụ, Diệp Ly đứng chắp tay nhàn nhã thưởng thức danh họa trên tường trác tỉnh cung kính đứng một bên. Một dương hầu đẩy cửa đi vào thấy thân ảnh mảnh khảnh đưa lưng về phía mình không khỏi sượng sốt. Rất nhanh kịp phản ứng chắp tay hành lễ. Tham kiến định vương phi. Diệp ly xoay người lại cười một tiếng hầu ra miễn lễ Mạo muội đến quấy rầy đến bình an của hầu ra rồi Kính xin hầu ra thứ lỗi Tiếng nói nhẹ nhàng hết sức dễ nghe Hai chữ bình an tự hồ lại như cô ý nhấn mạnh một chút Mà hai chữ này đối với một dương hầu cũng không khác gì sét đánh bên tai Khiến trong lòng ông lột bột Miễn cưỡng cười cười đáp lại Vương Phi cứ nói đùa Vương Phi có thể giá lâm đến một dương hầu phủ là vẽ vang cho một dương hầu phủ rồi Mời Vương Phi ngồi Diệp Ly cũng không khách khí Ngồi xuống đối diện một dương hầu Đợi đến khi nha đầu dân trả lên Một dương hầu mới nhìn tới trác tỉnh ở phía sau Diệp Ly có chút do dự nói vị này là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 Đại đa số sự vụ của định vương phi cũng đều do trác tĩnh và lâm hàng ra mặt xử lý Có thể nói, hai người này hoàn toàn là thân tính của định vương phi đấy Diệp Ly nhìn trác tĩnh cười nói trác tỉnh, ngồi xuống nói chuyện đi Một lát nữa cùng Hầu Gia nói chuyện ngươi cũng không thể để cho ta và Hầu Gia ngước nhìn lên ngươi mà nói chứ Trác tỉnh nói không dám, cuối cùng cũng ngồi xuống phía dưới. Trong thư phòng khôi phục lại yên lặng, ba người trầm tỉnh uống trà, phản phức như đang so tính nhẫn nại. Ánh mắt một dương hầu như có như không rơi vào trên người Diệp Ly và trác tỉnh. Mặc dù trên mặt tươi cười nhưng đáy lòng lại âm thầm kêu khổ. Khó trách hoàng thượng kiên kỵ định quốc vương phi như vậy.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 Diệp Ly cười nhạt nói chỉ giáo thì không dám, bản Phi thật ra là được người nhờ cậy đến hầu ra một chuyến. Một dương hầu đặt chén trà xuống, nói vương Phi cứ việc nói, bản hầu tất nhiên sẽ không chối tự. Diệp Ly cười nhẹ một tiếng như vậy đa tạ hầu gia. Bản Phi chỉ nhận ủi thác của người ta muốn hỏi hầu ra một câu, hầu ra còn nhớ đến một người tên là Một Kỳnh Thương. Tay một dương hầu run lên, suốt nửa làm đổ chén trà trong tay cũng rất nhanh đã ổn định lại Trác tỉnh ngồi ở đó không khỏi nhớ mày Thấy rõ một dương hầu hạ một tay xuống ôm thầm nắm chặt hai cái hiển nhiên là để bắt buộc mình thanh tĩnh lại Một dương hầu cười lớn nói bản hầu tự nhiên biết Một kình thương được xưng là cao thủ đệ nhất đại sở Trong thiên hạ xếp hạng còn cao hơn định vương điện hạ đấy Thiên hạ ai có thế không biết Diệp Ly cúi đầu uống trà Nhàn nhạt cười nói Hầu Gia nói rất đúng Nói lại một hình thương và Hầu Gia cùng họ đấy Không biết Hầu Gia có quen biết hắn hay không Một dương Hầu trầm mặt chút lát Rốt cục trầm giọng nói mặc dù ngưỡng mộ đại danh đã lâu Đáng tiếc là không có duyên gặp qua Hầu ra thật không biết Một hình thương trác tỉnh đột nhiên mở miệng hỏi Một dương hầu cao mày Có chút không vui nói trác công tử đây là có ý gì Chẳng lẽ là hoài nghi bản hầu nói dối Trác tỉnh mày kiếm châu lên Cũng không đáp lời Phản phức là chấp nhận lời của một dương hầu Mắt thấy một dương hầu tức giận Diệp Ly đặt chén trà xuống cười nói Hầu Gia chớ để bụng Thật sự là mấy ngày trước trong phủ chúng ta bắt được một thiết khách, Hắn tự xưng là một kền thương Hơn nữa còn quen biết Hầu Gia cho nên bản phi mới nhiều chuyện tới hỏi Hầu Gia thôi Nếu Hầu Gia thật sự không quen biết hắn thì được rồi Dù sao cũng chỉ là thiết khách. Nếu đã rơi vào tay định quốc vương phủ còn có ngày thoát ra sao một dương hầu ngưng mi nói thuyết khác Nhưng thiết khách mà định vương phủ chuyển giao cho đại lý tự cũng không có. Nói được một nửa, một dương hầu liền không nói tiếp. Thiết khách định vương phủ giao cho đại lý tự có bao nhiêu phân lượng thật ra tất cả mọi người đều rõ.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 Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không ai có lá gan đến định quốc vương phủ cướp ngục đâu. Diệp Ly tỏ vẻ xin lỗi cười nói với một dương hầu nếu hầu ra cũng không biết thì bản phi đã quấy rầy hầu ra rồi. Bản phi ở quý phủ cũng có nhiều chuyện phải làm. Đành phải cáo từ Trong lòng một dương hầu quấn lên thốt lên vương phi định xử trí một tình thương kia thế nào. Hóa miệng Diệp Ly khẽ câu lên một nụ cười, nhàn nhạt mà u lãnh, chỉ là một thiết khách mà thôi, giết là được. Trong lòng một dương hầu lạnh lẽo, trơ mắt nhìn Diệp Ly đứng dậy mang theo trác tỉnh ra ngoài. Trác tỉnh đi theo sau Diệp Ly. Đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại nhìn một dương hầu vẫn còn chút suốt thần. Mở miệng nói vương phi đã quyết định đêm nay giết tất cả thiết khách để tế những thủ vệ của định vương phủ đã hy sinh lần này Nếu hầu ra muốn gặp người nào tốt nhất nên mau mau một chút Ánh mắt một dương hầu chợt lón, cười lớn nói trác công tử nói đùa, bạn hầu cũng không có người nào muốn gặp Trác tỉnh cũng chẳng để ý gật đầu, xoay người đi theo diệt ly. Cho đến khi tiếng bước chân của hai người hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang, Một dương hầu vẫn còn cứng ngắt duy trì tư thái đứng dậy tiện khách đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân ngã xuống ghế Khuôn mặt già nu kèm theo vẻ tinh ranh nay trong mắt hiện lên vẻ uệ oải cùng ái nấy Nhưng nhiều hơn đó là bất cần cùng với kiên quyết Cha! Một dương chẳng biết đã xuất hiện ở cửa từ lúc nào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 Con chỉ cần làm tân lang tốt là đủ rồi. Một dương cao mày. Nhìn một dương hầu trầm giọng nói cha. Hài nhi cũng là con cháu của một gia. Có chuyện gì không thể nói cho hà nhi sao? Một dương hầu nói thật không cũng không có chuyện gì. Dương nhi không cần nghĩ nhiều. Một dương nói Hài nhi không phải đứa ngốc. Cha! Rốt cuộc đêm đó chuyện thích khách vào định vương phủ có quan hệ gì với phủ chúng ta Nếu không làm sao định vương phi lại câm mồm một dương hầu đột nhiên lớn tiếng quát Ánh mắt bén nhọn nhìn một dương Thần sắc lạnh nhạt Con nhớ rõ ràng cho ta Chuyện của định vương phủ không có quan hệ gì tới một gia ta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 Một tầm mặt nạ thật mỏng bằng da bị hắn kéo xuống, lộ ra dung nhan tan thương mà bi ai Thật ra một hình thương dịp dung cũng không giống hết trác tỉnh Chẳng qua là trác tỉnh cũng không ra mặt nhiều Ít nhất một dương hầu chưa từng thấy qua trác tỉnh Mà trác tỉnh ở trước mặt người ngoài lại luôn thiết duy trì bộ mặt không chút thay đổi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 Không nghĩ tới nàng vừa mở miệng sẽ hỏi tới chuyện như vậy. Cũng sản khoái. Thông dông mở miệng nói là ta dết. Diệp ly nhướng mày, không nói gì. Một kình thương nói năm đó là ta phụng mệnh đi trước tới vùng biên giới giao chiến với bắc nhung. Thả độc dược vào trong nước uống của mặt tu văn. Giả như hắn chết bệnh.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 Một hình thương cục mắt nói bằng tài trí cùng với sự thông tuệ của Vương Phi Nửa còn lại chẳng lẽ còn cần tài hạ nói tỉ mỉ nữa sao Diệp Ly nhắm lại mắt Hiếp sâu một hơi nói tốt Bản Phi không hỏi kẻ chủ mưu đứng sau một tiên sinh là ai Xin một tiên sinh nói lại những điều ngươi biết Còn có Bản Phi cũng không bảo đảm được an toàn tính mạng cho một tiên sinh. Một hình thương lạnh nhạt nói cũng chẳng có gì. Việc đã đến nước này sống hay chết đối với ta có gì khác nhau? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif